Nó đã không tìm thấy, đàn lùng không biết câu trả lời, anh ngồi trong xe ấp hai bàn tay lên mặt, mồ hôi khiến cho cả da mặt lẫn hài tay trơn nhộm nhất. Vì linh mộng bất giấc thả bộ tiếng riêng và lòng bàn tay của mình, anh cảm nhận tim đang đập mạnh lên. Những suy nghĩ xáo trộn, xoay vòng, tất cả đều chui tuột tung thoé phần tán thành muôn mạnh. cuộc đời bình thường tới nay của anh vẫn là chấm dứt, sự kiện vừa qua đã ché toàn ra một lũ hồng rất lớn. Và anh lại nhìn thấy hai bàn tay của mình đang tự động chấp lại Trong một tư thế cầu nguyện Anh cần điều đó bây giờ Anh cầu xin sức mạnh của đấng tối cao Anh cũng biết anh không cô độc trên thế giới này Những con người thành kính luôn luôn sẽ được trợ giúp Kể cả từ bên trên Đàn lùng lấy hơi thật sâu Hai bàn tay chảy đầy mồ hôi trượt xuống Anh nhìn chân chối qua khoảng kính đằng trước Trái tim của anh không còn đập lộn lộn như ban nãy. Ở nơi nào có ánh sáng nơi đó cũng có bóng tối Anh đã đang sống theo nguyên tắc đó Cuộc đời không chỉ có những ngày vui vẻ và trần đầy ánh nắng Cũng có cả những ngày u ám Và bất kỳ con người nào tới một lúc nào đó Cũng phải đi qua một quán đường hầm Anh cũng vậy Nhưng phía cuối đoạn đường hầm của anh đang lóe sáng Nhờ vào một người quen Những hoạt động của Đăng Lung đã đạt được một chút thành công Và anh biết người đàn ông ở Mon Ram sẽ tới gặp anh Anh không biết thời điểm chính xác của chuyến bay Nhưng anh tin cửa rút sẽ đến vào buổi chiều này Bây giờ đã là giữa chưa Bình thường ra vào giờ này Đăng Lung luôn có một cảm giác đói Nhưng mà hôm nay thì không Tâm lý của anh đang bị xáo trồn quá mạnh hãy thở thật sâu hãy tập trung toàn lực vào cuộc sống và khung cảnh hàng ngày quen thuộc một thực thể trong khung cảnh đó là chiếc ô tô bảy chỗ ngồi chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ đàn lùng đưa tay về hướng đó và xoay chìa chiếc xe nổ máy ngay lập tức vị linh mục cài xuống lỗi đưa chiếc xe ra khỏi lỗ hồng giữa hai bụi cây và lại chiếc xe ô tô nào rất nhanh vào con đường dẫn xuống dưới bánh xe thậm chí đã trao đào một vài lần Ngay cả khi xuống dưới ngôi làng dưới thùng lũng, đàn lùng vẫn chưa thấy dịu hơn. Không khí ở nơi đây rất nóng, anh thậm chí không có chú ý đến một vài con chim đang ngồi trước cửa nhà và với tay về hướng của mình. Anh muốn quay lại nhà thờ thật nhanh, anh cần sự yên tĩnh và bầu không khí mắt lạnh ở nơi đó. Chỉ có về tới nhà của mình đàn lùng mới có thể tìm lại được bản thân. Ngôi nhà thờ đó đang chào anh trên đỉnh đồi, Những bức tường trắng sáng lên trong ánh mặt trời chói chang Và gây ấn tượng còn trắng hơn mọi ngày thường Như một cuồng sáng thánh tiền cho bồng bệnh giữa không gian Thành ảnh đó ăn ủi đan lung và anh thầm nhủ Thế gian này không phải chỉ có những kía cạnh xấu xa tồi thể Suốt nữa thì vị linh mục trẻ tuổi đã không nhìn thấy cậu bé đang đứng giữa tường Và với tay về phía của anh Cậu bé đã đột ngột đâm ra từ một con ngó nhỏ Đàn lùng phải đạp hết sức xuống bàn đạp thẳng Cậu bé góp vào cửa kính Vì linh mục hối hả quay kính xuống Sao vậy hả con Chà có khách thư cha Ồ Đôi mắt của người đàn ông sáng lên Hài quá con nhìn có ký không Có Ta cảm ơn con Cậu bé còn muốn nói điều gì nữa Nhưng đàn lùng tỏ ra vội vàng Lòng của anh thầm ngạc nhiên Tại sao người đàn ông ở môn năm Lại có thể đến sớm như vậy Nhưng chắc đây là chuyện bình thường, anh ấy là người chuyên nghiệp. Mà ngoài ra thì miền Nam và môn Ram cũng chẳng cách nhau bao nhiêu. Để máy bay thì đoạn đường cũng chỉ bằng bước mèo nhảy mà thôi. Vì Linh mục trẻ tuổi đưa xe về tới nhà thờ, anh không nhìn thấy chiếc xe nào và nghĩ chắc Linh mục đã đi taxi về đây. Đặt lùng đổ xe của anh phía sau nhà thờ, lúc đó anh mới trông thấy chiếc ô tô, Một chiếc xe màu đen với những khung kính thầm màu gây ấn tượng đe dọa nên đứng lù lù ở đó tắm trong ánh nắng. Giọt gàn của tăng lung thất nhiên thất lại, một linh cảm cũng tốt đẹp bốc lên khiến trong mồ hôi của anh vã dần như tắm. Anh thậm chí cảm nhận được cả những giọt mồ hôi rất lớn đang động sau gáy. Vì Linh Mộc cân nhắc liệu có nên xuống xe hay không? Chắc chắn để không phải người đàn ông ở Mon Ram, anh ta không đi chiếc xe có biển số, Mà vị linh mục đã một lần nhìn thấy trong đêm. Đó chính là chiếc ô tô đã đi dọc theo con đường đồi và dừng lại trước ngôi nhà rụng rợn nọ. Có người đang đi về hướng của anh từ phía phải. Vị linh mục quay đầu lại. Các đàn ông ập tới từ phía trái chỉ chờ có như vậy. Phía một cử chỉ gọn gàng gã giật cửa xe và đang lung đột nhìn thép lên. Vì đau khi bàn tay của gã tóm lấy tóc của anh giật đầu anh xuống. Xuống xe thầy tu và nghe theo mệnh lệnh của bọn tao. Trái đất tôi lại về với thành phố này, lòng tâm nhớ lại tất cả những gì loài người đã viết về nó và còn tiếp tục viết về nó. Tất cả những ông chữ đó thật ra là chuyện phụ, bởi tôi không đến đây để mà nghỉ mắt đọng chơi, tôi muốn giải quyết một vụ án, một vụ án như là một ngọn núi băng khổng lồ, bây giờ chỉ mới nhô chóp tên nhỏ xíu của nó lên trên. Tất cả những gì mà nằm bên dưới kia là thứ mà tôi sẽ phải đào dưới lên và chắc chắn sẽ gây nền một vài cơn bão cuốn đầy bộ đất. Một chiếc xe thủy đứng chờ sẵn, tôi đã quyết định chọn loại xe ô tô này. Một nữ nhân viên vui vẻ nhìn tôi bằng một ánh mắt thân hoan như thể tôi là vị thượng đế thật sự đặc biệt, rồi dịu dàng trao chìa khóa và giấy tờ xe. Chúc quý ngài những ngày giờ vui vẻ trong thành phố của chúng tôi bất chấp dòng xe giao thông dày đặc này. vâng cảm ơn. tôi cầm chiếc vali nhỏ lên và kết bước. ngôi làng mà tôi cần đến mang tên là Pinme và nằm ở hướng bắc thành phố, không trong khu bình địa mà lọt thỏm giữa dãng núi. vừa ra khỏi khuôn viên phi trường, tôi đã phải vất vả len lách trong dòng giao thông dày đặc. một chuyến đi vất vả. chẳng bao lâu sau đấy những tiếng còi gay gắt đã ập đến tai của tôi. Giữa đường khi mà làn xe Thoáng đáng hơn chút đỉnh Tôi dừng lại nhìn xuống bản đồ và ngày lòng Vì đã tìm đúng đường đi Vậy mà không phí nhiều thời gian Vì linh mục trẻ tuổi Chắc chắn sẽ vui mừng khi tí tuổi tới sớm Mọi việc vậy là trôi chảy Tôi hồi hộp muốn biết xem Những gì đang chờ đợi mình Hiện thời lòng của tôi vẫn tràn ngập đầy lạc quan Tôi chỉ không biết được rằng Con chim lạc quan đó Rồi sẽ rất nhanh vỗ cánh bay đi Chúng đã xua về linh mục vào chính ngôi nhà thờ của anh Nhưng người ta xua xúc vật Đối với đàn đồng sự kiện này còn hơn cả nhục nhã Nhất là vì anh vốn coi nhà thờ là quê hương Là nơi che chở an bình Giờ thì anh ngồi đây trong bộ chiếc ký dài nhỏ Bị canh chừng bởi sáu con mắt và một nòng súng tự động Hai gã đàn ông không mang vũ khí tính kẹp hai bên Chúng chưa nói một lời nào chỉ lười lười nhìn nạn nhân Nhưng ánh mắt không một chút nhận tính, vì Linh Mộc trẻ tuổi không hề quen biết những gã đàn ông đó, mà chúng cũng chẳng thèm giới thiệu tên tuổi. Nhưng các đàn ông cầm vũ khí khiến cho anh phải chú ý nhiều nhất. Có lẽ là vì mái tóc của hắn, một mái tóc để dài được buộc túng lại sau gáy, hay tiền kia trông bình thường hơn, đó là những gã người Tây Nguyên với một làn da dám nắng. Một mái tóc tấm màu và một đôi mắt lạnh lùng, Tên bộ tóc đó đều mắt nhìn quanh rồi nhăn răng ra cười. Kể ra thì cũng tiếp cho cái nhà thờ của mày. Tại sao? Nó cũng đẹp đẽ ấm cúng đích chứ, tao thích nó. Nhưng mà nghĩ đến chuyện sắp phải châm lửa đốt nó thành cho, là tao lại không thấy dĩ chịu chút nào, tao nói thấy. Đàn lùng liền nút khan. Tại sao lại đốt? Tùy thuộc vào mày thôi, tại sao? Nói cho nó nghe đi hờ khốp. Cái thanh niên ngồi bàn bên phải vì cha nói Chúng ta không thích chuyện có kẻ lạ chen vào việc của bọn tao Còn những điều mà một gã thầy tu như mày không nên biết tới Thì không hiểu ý ông Ta khúc sử dụng đòn thân tiền gã đập nhẹ tay lên đầu của vị linh mục trẻ tuổi Dĩ nhiên là mày có hiểu chứ Nhưng mà hôm nay tao đang vui cho nên sẽ nói lại cho mày nghe Nhìn quanh mà xem thầy tu Cứ ở trong nhà thờ này mà không thích thoải mái hay sao Chẳng phải vì nó rất mát, mà đây mới là một địa điểm đích thực cho mày. Ở đây mày có thể làm mọi chuyện. Mày có thể nài ngài an ủi đám đàn bà và đàn ông già còm, Mày có thể nói chuyện với ông chúa trời của mày. Mày cũng có thể đứng trên bàn thờ kia và ngắm mấy bức tượng. Có thể có tất cả và thật ra có thể làm tất cả. Cái quả đồi này là của mày hãy tình hưởng nó đi. Hãy mừng chừng khi nào mày còn được phép đứng ở đây Mà nhìn xuống ngôi nặng dưới kia, Như thế là rất tốt cho mày rồi, Cứ tin tao đi. Thế là nghĩa làm sao? Đàn lùng dần cản sự kiên nhẫn, về linh mục trẻ tuổi rất bực tức Vì những lời lẽ bắn bộ sườn xã Của tiên kia đã hại nhục nhà thờ. Bình tĩnh đi, Ta nói việc chính đây. Mời ông, Đây là một ngọn đồi rất dễ thương, Một ngọn đồi rất đẹp Chỉ dành riêng cho mày, Và đồ cho mày chẳng cần quan tâm Đến những khu vực khác, ta đang nói đến ngọn đồi ở phía bên kia. tôi đâu có dính dáng gì đến nó, hoàn toàn chẳng dính dáng gì cả. chính vậy. hờ khốp lạnh lùng nhìn vị linh mục trẻ tuổi, tăng lung cảm nhận rõ già dày của anh thất lại. dĩ nhiên anh biết chính xác mấy gã đàn ông này muốn ám chỉ chuyện chi. nhưng mà anh làm ra về chưa hề nghe nói gì và hướng ánh mắt về phía bàn thờ. mày đã sang đó, sang đấu tôi ngọn đồi chỗ có ngôi nhà đúng cái đó thì đúng thế cho nên bọn tao cho rằng mày đang muốn dính dáng đến nó chuyện đó không tốt khờm chúng tao đang rất giận mày thằng thầy tu tan lung đổ mồ hôi nếu ba gã đàn ông này biết được anh tới chỗ nào về là bọn chúng đã hoàn thất anh một việc không hay đã khiến cho anh giận dữ nhưng mà về linh mộc nghĩ rằng giữ bình tĩnh Quả đồi đó không phải của ai Người dân nào cũng có thể lên đó Không, thằng con trên ngoan đảo Ai quyết định điều đó Chúng tao. Thôi khóc lạnh lùng mỉm cười như một con rắn Đằng đứng trước con mồi Ngọn đồi cùng cả ngôi nhà đó Là thứ mày không sợ đến được Về linh mục cuối đầu Anh tự hỏi bao giờ Thì chúng nói vào vấn đề đích thực kia Tôi không hiểu gì cả Anh nói ghẽ Mày cũng không cần hiểu Ngoài nội phía bên kia cùng ngôi nhà của nó cũng giống như chúa trời của mày vậy. Mày đâu có thể hiểu được ông ấy, cho nên bỏ qua chuyện đó chấp nhận đi. Tôi không muốn nghe những lời bản bộ thần thánh. Cả ba đứa cười phát lên cho đến khi hờ cúp ra hiệu. Các đàn ông quay lại với vị linh mục gõ đầu ngón tay vào ngực của anh. Vậy sao mày là thức bứng bình hả? Như thế có nghĩa là gì? Mày đã sang hòn đồi đó Đừng có chối anh bạn thân mến Mày đã ở đó và đó là chuyện không tốt cho mày Những giọt mồ hôi đã hiện rõ Mất bình tĩnh sao Tại sao Vì mày đã vượt qua số rảnh giới tôi chỉ tuân thủ những giới hạn của Chúa Trời câu nói nghe có vẻ hơi khuyết đại Nhưng mà Tân Lung ít nhất Cũng đang tìm cách kỳ ấn tượng Với bà gã đàn ông Ở trong ngôi nhà thờ này Thì có thể anh bạn thân mến Nhưng mà tao đã giải thích cho mày nghe những giới hạn khác, những quy định mà mày phải tuân theo. Ở đây tao có đứa được phép vào vai chúa trời. Mày phải nói cho tao biết mày sang ngọn đồi kia để tìm gì. Tìm gì? Tôi... Đúng chính mày. Chẳng tìm gì cả. Vị linh mộng nhận một cái thắt như là trời rắn, đầu của anh giật sang bên phải. Nơi xấu hổ chứ không phải cảm giác đau đớn khiến cho mặt của anh đỏ lên. Chúng nó đánh mình trong chính nhà thờ của mình Đàn lùng thẩm nghĩ Hờ khóc không vội vàng Hắn chờ cho tiếng khi vị linh mục bình tĩnh lại chút ít So với cái nghệ linh mục này Mày còn rất trẻ để mày còn dài lắm Nếu không có chuyện gì thay đổi Mày ở vị trí mày ta cũng sẽ cố gắng Để nó không thay đổi Các anh muốn gì Chúng ta chỉ muốn biết mày làm gì trên ngọn đồi đó Đừng có mà chối là mày đã không sang bên ấy Đúng tôi đã sang đó Tốt lắm tiếp đi nào, tôi xem xét quanh khu đất đó mà thôi có ai cấm chuyện đó không? không chính vậy, này đừng còn áo, còn có lão còn cô nhả, chẳng có gì cả, nói rõ hơn, tôi không biết gì. hơi khúp cười lạnh lùng, mày đã đến gần và xem nó như xem xét hoàng vườn đằng trước đúng không? tôi đã vào trong vườn, có vào trong nhà không? không Hơi khúc nhìn anh nét mặt gã là một nét mặt của người cân nhắc xem có nên tin người đối diện không. Sau một hồi thì gã gật đầu. Thế được thầy tu, đừng rồi bọn tao tin mày. May cho mày là mày có một mối quan hệ tốt với cái gã ở trên kia. Hắn dở ngón tay trò chỉ lên trần nhà. May cho mày đấy, một người khác chắc bọn tao sẽ nắn gáy mạnh hơn. Sao vẻ bạn bè sùng xá hơi khúc sơ tay vút má của vị linh mục khiến cho người này giật lại trong cảm giác vì một con lươn chạm phải. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ngồi ở trong cái ngôi nhà mát mẻ của mày đi ít nhất là trong những giờ tới. đến chỗ mày lại có thể ra ngoài anh bạn. trong nó hơi nhạt nhạt đấy. Thấy thanh niên cầm súng nói, nhưng mà không nhợt nhạt bằng đứa mà mình đến thăm. cái buộc tóc cười khúc khích. mày nói hay đấy hờ khốp, đừng có nói tên xin lỗi như bọn sát chết đó đã trắng sám ra thật hỡ khúc gần đầu nhìn về phía vị linh mục, thằng bạn tao còn nói đúng đấy, tôi cũng nghĩ vậy thế thì tốt vừa nói hỡ khúc vừa cùng tinh kinh đứng dậy, chúng đi ra phía cửa cả thành niên cầm vũ khí ở lại vừa ư ư trong cổ hồng theo một bài hát nhà thờ vừa chết đầu súng lục vào người của vị linh mục gã đột ngột thì thào bèn đơn giản thiết thôi Trước khi nhìn thấy đối phương thì đã chết rồi. Điều đó đúng với tất cả mọi người phải không? Tan lung hỏi anh Đang Bình tính này. Dĩ nhiên, thế thì cả con cũng nên nghĩ đến vận của mình. Về linh mục hiện từ đáp lại. Yên anh nhăn mặt. Lẽ ra tao phải bắn chết mày. Đi nào. Dạo nói ở bên ngoài gọi hắn ra ngoài cửa. Yên anh nghe lời. Hẹn gặp lại sau thầy tu. Gã thị thạo chạy ra cổng hai tin tổng phạm ra phía ngoài đưa một chân đạp cửa. Còn lại một mình đan lung anh lấy hơi thật sâu bởi cuộc thăm hỏi của ba bên tổ chức cực đoan khiến cho anh mệt mỏi. Về linh mục đổ mồ hôi như là tắm và run rẩy toàn thân hai bàn tay của anh xòe ra đặt trên chiếc ký dài. Khi anh nhấc tay lên chúng để lại những vệt mồ hôi đấm dài trên mặt gỗ anh không biết cảm nhận những gì thế có thể đó là sợ hãi nhưng còn một cảm giác khắc mạnh mẽ hơn nổi trội hơn đó là sự căm giận một nỗi căm giận lạnh lùng và trần chừi đối với ba kẻ nằm nhục nhà thờ tên Lung hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngồi bên trong này theo lời dạy bảo của chúng anh sẽ không để cho phía bên ngoài kia dọa nạt mình anh sẽ chiến đấu anh cảm nhận mình sẽ là hiệp sĩ Don Camilo người có thể khẳng định thấy đứng trước một đám đông áp đảo Chỉ có điều đăn lung không chảy ra ngay ngoài trời Anh đã trở nên thận trọng hơn Anh kéo kính cửa nhà thờ ra một khoảng nhỏ Chỉ vừa đổ rộng rồi anh nhìn ra ngoài Chiếc xe đã biến mất Anh cũng không tính đến khả năng Ba gã đàn ông ở lại đây để quan sát anh Những loại người như vậy Luôn chỉ tin duy nhất vào sức mạnh nắm đấm Chúng là người hồng mặt lạnh tồi tệ xấu xa nhất thời đại Về linh mục bước ra dưới ánh mặt trời gay gắt những tia nắng đổ xuống đốt cháy. Chỉ trong một dây đồng hồ, anh có cảm giác mình vừa bước vào trong một nón nung trứng. Không khí như đang lấp lóa bốc hơi trong cái nóng. Không một làn gió mắt lướt qua. Mặc dù anh đang đứng trên đỉnh đồi chứ không phải trong trụ khuất Có kẻ đã nghiêm cấm anh không được quan tâm đến quả đồi đối diện, không được bước sang đó nguy hiểm đến tính mạng. Anh gật đầu rồi thì thào. Bọn mình nghĩ như vậy thôi những đứa con trai của địa ngục, bọn người và ma cà rồng cùng một phía, một hỗn hợp côn kiếp của cái ác, nhưng mà không được với ta đâu. Đa Lùng đưa tay lên cho mắt rồi hướng tầm nhìn phía sang ngọn đội bên kia. Đứng ở đây anh chẳng nhìn thấy nhiều, bởi ngôi nhà bị cây che khuất, nhưng anh tin chắc chắn rằng phía đó đang thấp thoáng có bóng chuyển động. Các bọn chiếc xe đang bò theo con đường ngoằn ngoèo, chắc là bọn chúng. Mục tiêu của chúng là ngôi nhà, cũng có thể là khoảng vườn quê hương của những xác chết biết đi tậm lầm. Anh dùng mình khi nhớ lại, mà cả dòng anh trầm nghĩ trời đất ạ, sao cuộc đời ngày hôm nay vẫn còn những thứ đó? Ma cà rồng cứ rút, ma cà rồng. Dòng... Tình nghe vị linh mục khi ngồi xuống trước anh, anh chắc chứ? Vâng, tôi rất chắc, tôi có thể thề. Từ tin lợi của người đàn ông, một người đàn ông đã ngay lập tức gây một ấn tượng rất tốt. Anh đã tường thuật ngắn gọn những sự kiện vừa xảy ra và từ thấy cách cư xử của anh thật đáng phục. Anh đã không hốt hoảng bỏ trốn mà cũng không nổi điên lên vì sợ hãi. Đăng lung quả thật đã vào vai của một anh hùng cô độc và bảo vệ nhà thờ của mình như là Clint Eastwood, ngày xưa chiến đấu ở miền viễn Tây. Anh đã giữ được sự tỉnh táo Anh đã quan sát tốt và cung cấp cho tôi Một bản báo cáo tương đối chính xác Thật ra mà nói Mọi việc xảy ra cho tới nay đều trôi chảy Chỉ trừ một yếu tố Tuy nhỏ nhưng quyết định Tôi đã đến quá trễ Sẽ không gặp ba gã thô bảo kia nữa Chúng đã rút lui trước khi tôi tới Thậm chí trên con đường đi ngọn đồi có nhà thờ này Quả dần tôi đã thấy một chiếc xe ô tô Màu đen đi ngược hướng Đàn lùng đưa tay vút mái tóc Anh nghĩ sao cửa rút nghĩ về chuyện gì kia Về bọn ma cà rồng đó Hoặc là về con ma cà rồng mà tôi đã thấy Cứ tin tôi đi Tôi thực sự đã nhìn thấy nó Nó đi lang thang trong cái nghĩa địa cũ kỹ Tôi đã nhìn thấy nhiều tấm bia mộ Giữa những thân cây Cây đó Nghĩa địa có lâu chứ Chắc là lâu rồi Tôi nghĩ vậy Nhưng anh không biết chính xác không, Curut, tôi đã làm linh mục trong cô này chưa lâu, có một số chi tiết mà tôi chưa nắm được. Thời gian qua tôi đã dành toàn tâm toàn lực cho chuyện làm quen với các con chim ở đây. tôi chưa biết nhiều về mảnh đất này. cống công quan trọng đâu, yếu tố đáng kể là anh đã nhìn thấy một con quỷ hút máu. đúng vậy, và chuyện vẫn còn tiếp tục thì làm sao ai biết được? chỉ có một con đó mà thôi. có lý. Có thể có nhiều một cái ổ mà cả rồng tôi thật là không thể tin được. Tôi liền im lặng để cho vị linh mục đoay hoay với những suy nghĩ riêng tư và mãi sau đó thì mới lên tiếng. Mà cả rồng không xuất hiện vô cứ chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó. Tôi nghĩ có lẽ anh biết. Vâng, tôi cũng tin là như vậy. Mà cả rồng được tạo ra qua một cú cắn mà ai cũng biết. Giống như trong phim ảnh vậy. Vâng giống như là trong tiểu thuyết Sự thật ngoài đời không hề khác Ngoài ra thì giống mà cả đồng Đã giải rác khắp thế giới Chứ không phải chỉ ở dưới hẳn Của một miền đất nhất định Dĩ nhiên là tôi đang tự hỏi Tại sao mà con quỷ hút máu kia Lại đi lang thang ở trong nghĩa điểm Nó có thể đang đi tìm ra ngôi mộ của nó Tôi đã không phủ nhận khả năng đó Thế nhưng mà nó phải chui ra từ đâu trước Từ trong nhà từng nghĩ vậy. Tôi bớt giác búng ngón tay. Hài lắm rất hay là đằng khác. Để tôi tiếp tục diễn giải ý này nhé. Tôi mềm cười, rất sẵn sàng. Rõ là vì linh mộc đã lấy lại được sự dũng cảm. Vậy chúng ta phải tìm nguyên nhân đã biến một con người thành ma cà rồng trong ngôi nhà kia. Có thể, tốt lắm, bao giờ thì chúng ta tới thăm nó. Anh muốn bao giờ... Theo ý tôi thì ngay lập tức Ta có vào trong nhà được không? Về linh một liền lắc đầu Tôi tin rằng cửa bị khóa Nhưng chắc nó không ngăn cản được chúng ta Không, với nguyên tắc thì không Trước khi xem xét ngôi nhà Tôi rất muốn xem kỹ ở quảng vườn Và cả chỗ mà con ma cà rồng Đã bị ánh nắng biến thành cho Tôi lắm ta sẽ làm như vậy Tôi cần phải đem theo những gì Tôi gật đầu Một cái thánh giá bao giờ cũng tốt bàn quỳ hút máu đồn sảng hãy đánh giá xuất thế kỷ qua vẫn chưa có gì thay đổi cái nóng cây gắt đã biến đi không khí trên đỉnh đồi và đặc biệt là giữa những thân cây bây giờ đã trở thành một lớp kem lỏng và trong suốt hầu như không có thể hít thở được vào lòng ngực bởi nó oi ả và ẩm thấp tuyệt cùng cả cái mùi ở đây cũng khiến cho tôi khó chịu dĩ nhiên đây là mùi thiên nhiên cây lá nhưng mà theo ý của tôi Đây là một thứ thiên nhiên đang dần dần chít đi, mùi đất cú ẩm mộc kể cả những thân cây cũng tỏa ra cái mùi trầm lợm đó. Nên vào đó là một nền đất dưới cây ấn tượng như cho, phổ bên trên bằng một lớp bụi già nua dày đặc. Những chiếc rễ cây đã bắn chặt vào đất để mà chống chọi với lầy gió và mưa. Chỉ có một con đường duy nhất lượn hoàn ngoèo trên truyền đồi và dẫn tới ngôi nhà. Đàn lùng đầu chức phía áp vào chính vị trí lần tức Rồi anh xuống xe vào vai của người dẫn đường Hai chúng tôi đi qua khu đất Và chỉ dừng chân khi phát hiện thấy tấm bìa đá đầu tiên Tôi liền chú ý có vẻ tính lặng tuyệt đối như là một quả chung vô hình Đang trùm xuống toàn khu đồi Thực sự là không có một âm thanh nào Sự im lặng đè nặng đến ngột thở Có phải ở đây không? Tôi hỏi Không Tôi chỉ muốn chỉ cho anh biết ở đây là một nghĩa trang. Không cần chỉ thì tôi cũng tin. Tôi cúi người xuống nhìn kỹ lại, thì thật kỹ bìa đá rồi giữa cả hai tay ôm lấy nó, như thể đang muốn vào vai của người anh hùng, đổ sức để nhổ bật cả tàng đá này lên. Về linh mộng ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng không hỏi. Chỉ khi tôi đứng dậy giữa tay quyệt mồ hôi chín chắn, anh mới lên tiếng sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của tôi anh muốn xác định chuyện gì vậy? Không hiểu, tôi chỉ muốn xem bị đá này đã bị lỏng chưa? Sao kia? Rất đơn giản, nếu đây là mộ của một con ma cả đồng thì rất có thể con quỷ hút máu đó đã tìm cách chui ra khỏi địa ngục của nó. Nhưng mà thật ra thì nếu như vậy, thì chúng ta nhìn về mặt đất phía bên này cũng biết. Không có chuyện xảy ra ở đây cửa rút. Tôi biết ta tiếp tục đi. Chúng tôi không phải đợi lâu Chỉ một tháng sau đã tới nơi Mà con ma cà rồng bị buộc phải Chấm dứt sự tồn tại của nó Chắc chắn con quỷ đã xa vào một cơn hoàng loạn Nếu không thì nó không bao giờ Để nó mặt ra chỗ này Ra đúng nơi mặt trời Được tạo ra một hòn đảo riêng Vì linh mục trẻ tuổi Như đoán được ý nghĩa của tôi anh nói Hai chúng tôi đã vật lộn Với nhau cửa rút Và tôi cũng đã đẩy được nó ra Về vị chỗ ánh sáng Vâng Tôi khen ngợi anh hít lời trước khi ngồi sùm xuống. Quả thần vẫn còn một vài dấu vết. lớp bụi vẫn còn nằm trên mặt đất. Bên dưới là những khúc xương nhợt nhạt. Tôi bốc lên một đám bụi lên. Để bụi chảy giữa những ngón tay. Chúng gây cảm giác như là bụi bình thường. Có gần tôi chỉ cho anh xem ngôi mộ không? Rất tốt. Ngôi mộ này nằm bên cạnh đó. Nó chìm hẳn vào trong bóng dâm. Mòn cô đất rất tối. Tôi nhìn thấy đất đã xung quanh đó đã bị giới lên. Rất có thể con ma cả rồng trước đó đã một lần tìm cách chui vào. Anh nói sao cứ rút? Tôi chưa nói sao cả, tốt nhất là cho tôi nhìn cả những ngôi mộ khác. Trong chúng không giống nhau, một vài ngôi mộ có đất đã bị giới tung lên, nhưng chỉ có như vậy thôi. Chúng tôi không nhận ra dấu vết và những bằng chứng cụ thể khác. thì đứng dưới bóng dâm của một cây chắc bá và đan lung ngay lập tức nhận ra, Hết mặt trầm ngâm của tôi. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy cứ rút. Và nghĩ đến tất cả vừa không nghĩ đến chuyện gì. Tôi liền thú nhận. Nghe trùng trùng quá. Chính vậy đấy đàn lùng. Và vì thế mà tôi đang tự đặt ra những câu hỏi. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Những sự kiện đã tiến triển ra sao. Mà cả đồng không bao giờ xuất hiện vô cứ. Chúng được tạo ra chúng làm. Tôi liền ngưng lời bởi nói tiếp cũng chẳng có lợi ích gì. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân Và tôi nghĩ nguyên nhân đó không nằm ở nơi này Thế thì ở đâu trong nhà sao Vâng Ta lung gật đầu anh đưa bàn tay trả ra sau gáy Vào trong đó chắc chắn không đơn giản Cánh cửa nhìn có vẻ chắc chắn Cờ sổ cũng vậy sao Anh nháy mắt với tôi Anh nghĩ đến chuyện đó mà không ngượng sao Anh là cảnh sát viên mà Còn anh là linh mục Đúng vậy Tôi bỏ chuyện đồ có một bên đành lùng, bà tin tổ chức cực đoan đã cảnh báo anh không được bước vào nhà. Bọn chúng đã nhìn thấy anh đến gần cô này, bọn chúng đã tấu kịch và chắc chắn đã giết anh, nếu anh không phải là linh mục có đúng không? Có thể coi là như vậy. Tốt, vậy ta nói tiếp, nhưng mà anh không đã bước vào nhà, anh không biết nội tình bên trong ngôi nhà kia, chính vậy. Nhưng mà ba gã nọ rất có thể đã bước vào trong ngôi nhà này sau khi dọa nạt anh xong. Đúng vậy. Chúng muốn làm gì trong ấy? Đó mới là câu hỏi chính. Trang xăm có người bị thủ tiêu. Ở Môn tôi đã nhận được tin là bọn tổ chức cực đoan quan tâm đến một địa điểm bất bình thường. Đó là nơi chúng có thể thủ tiêu những nhân chứng khó chịu mà không cần áp dụng phương pháp quốc bê tâm. Chúng chỉ cần chờ họ đi, đưa họ đến một ngôi nhà và mọi việc tự động diễn biến. Chắc chắn đó phải là ngôi nhà hoang vắng, đứng biệt lập trên một đỉnh đồi. Là một ngôi biệt thự cứu ký này đây. Những điều tôi vừa nói có đúng không? Hoàn toàn đúng. Thế thì ngôi nhà là yếu tố chìa khóa. Đúng vậy. Tốt đàn đùng. Vậy thì ta phải xem xét tận nơi. Và vì tôi không muốn đi bộ cho nên ta sẽ dùng xe và đậu ngày trước cửa chính. Anh biết là ngôi nhà này bị theo dõi. Tôi biết. Thế thì anh cũng đánh giá được khả năng mạo hiểm. Đừng lo. Tôi không đánh giá nó quá thấp. Nhưng mà chúng ta phải đến gần để tìm hiểu bản chất của vấn đề. Tất cả những truyền khác đều không có ý nghĩa. Đúng. Y đam quay cuộn thèm máu thật khủng khiếp. Từ khi biến đổi cho đến nay, gã vẫn chưa uống được một sọt của thứ nước tuyệt vời. Đã có những người sống bằng da bằng máu đứng trước mặt của gã. Vậy mà Y đam phải nín nhịn bỏ qua cơ hội. Bọn họ đã bước vào ngôi nhà này, xem rất qua loa rồi lại bỏ đi. Y còn lại một mình, Y Đâm đang khổ sợ bởi gã thiếu bóng tối, Các mong chờ từng giây từng phút cho tới buổi đêm, Nhưng mà còn lâu mới thích đêm, Chẳng phải vì hắn mà ngày mùa hạ Của xứ miền Nam này, Đột ngột ngắn đi vài giờ chói trang ánh nắng, Y Đâm nhớ lại những gì Mà ba gã đàn ông đã nói trước khi đi, Tới khi bóng tối sụp xuống, Chúng đã quay trở lại Với những con mồi mới, Đó chính là điều mà Y Đâm đang chờ, Nhưng đã vẫn chưa quên được ba tên đàn ông đó, và đã đứng nhìn chúng bằng một con mắt thật khác so với trước đây chỉ một ngày. Bây giờ gã có khả năng nhìn thấy làn ra trong suốt, mà thấy những mạch máu bên dưới đó. Vậy thì nước tuyệt vời đang chảy bên trong. Thứ nước tuyệt vời. thế nữa thì Y-Đam đã nhảy bồ vào bọn chúng, nhưng gã đã, đã kịp nhớ ra và nín nhìn. Y-Đam chờ đợi thỉnh thoảng cá này có một cảm giác như sắp cột xuống vì kiệt sức. lúc đó các không đứng được nữa mà phải bò bằng cả tứ chi trên nền đất. mặc dù tất cả những cung cửa sổ ở tầng nhà dưới được che kín, cá vẫn cồng dạp tới gần chúng. phía ngoài kia là mặt trời đó là một cái biển chói chang chết chóc rộng vô cùng tận. cá ngồi sồn trên mặt đất hại trần thu lại hai tay đặt trên trên đầu gối là một cương thi cá chẳng có được những cảm giác mạnh mẽ. Nhưng đã vẫn cảm nhận được sự thay đổi Trên khuôn miệng của mình hay rằng nành phía bên trên Thích được mọc dài Điều đó nhắc cho gã tới căn phòng Tới với gương mặt trên tường Đúng gương mặt Nó đã hút y tâm lại gần Đã cắn vào cổ của y tâm Đã uống đến giọt máu cuối cùng Rồi chia tay bằng một tiếng thử dài Noni mãn nguyện Y tâm yêu thích gương mặt đó Gương mặt của một người không tin Có thể đó là một con quỷ hút máu Từ thùa hồng hoang Nhưng Edam đầm không biết làm thế nào mà nó lại bước vào bên trong nước tường nhà. Câu đã cầm muốn nghĩ nhiều về chuyện đó. Bởi chắc chắn sẽ không tìm được lời giải đáp. Lời giải đáp chắc chắn phải nằm trong quá khứ sâu thầm của ngôi nhà trống rỗng. Sau một giai đoạn nghỉ ngơi cạn đã thấy khỏe hơn, dần người lên cắt đứng dậy hai chân dạng ra. Edam đầm đứng cúi đầu về phía trước, từ đôi mắt vô hồn nhìn chân chối nhưng mà thèm thường tham lam xuống nền đất. Nơi đó gây ấn tượng như đang truyền động Còn mà cà rồng Bước những bước chân cứng đờ chậm rãi Nó đến gần cầu thang Nó không biết cầu thang dẫn về đâu Nhưng khi bệnh trình kỳ sáng hơn Nó có thể nhận ra điều đó Khi dừng lại ở đầu cầu thang và ngước lên Không Đó không phải là chỗ cho nó Chủ tốt nhất của nó bây giờ là bóng tối Bởi phải chờ thật lâu nữa Thì bên ngoài mới tủ tối Cho nên nếu muốn được thoải mái lúc này Nó chỉ có duy nhất một giải pháp. Phải qua trở lại căn phòng tối nơi nó đã bị biến thành ma cà rồng. Chỉ ở đó nó mới thấy khỏe mạnh. Hơn nữa, y đầm còn cảm nhận nỗi mong nhớ khát cao gương mặt trên tường kia. Hai bàn tay của gã run dậy mở cửa ra. Con ma cà rồng đưa người qua ngưỡng cửa. Trước mặt của nó là bóng tối. Một ngôi mộ thật lớn khiến nó tích thú. Những bức cường thật dày che chắn đi mỏi hơi nóng bên ngoài. Giờ những bức tượng xuất hiện một làn không khí lạnh lạnh đặc quánh nhận nhất và bầu không khí ôm lấy nó như là một tấm khăn. Ở đây có một mùi nhất định y đâm yêu thích nó. Đó là mùi của máu mà máu bây giờ là thực phẩm chính của gã. Chỉ có điều gã chưa tìm ra. sẽ đến khi ngoài cái tối ti gã sẽ bước ra, nhập vào đội ngũ của những người anh em gã. Những người đã tìm thiếu mộ của họ trên chiến đổi. Y đâm không quen họ, gã chưa bao giờ gặp họ nhưng bản năng cho cảm biết họ đang ở đó và chờ đợi. Còn Macaroon đi xuyên qua căn phòng, nó quan sát các bức tường. tối, trần trụi, lạnh lùng. không có gương mặt nào hiện lên, nó không nhìn thấy khuôn miệng đã mở và nhe ra những cái răng nhọn hoắt, những bức tường bình thường. nó chậm chạp đi tiếp thỉnh thoảng lại nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, đôi mắt nhìn lên cao, nhưng không nhận ra điều gì trên trần phòng. Rồi nó lệp xịt kéo chân về hướng cửa sau Khi đi một vòng quanh phòng Y đầm thấy khó chịu Cái thức cảm giác gọi là khó chịu của ma cả rồng. Y đầm đưa tay ấn vào vùng dạ dày Gã mở mồm ra sặc sụa Thế rồi một dòng đồng màu xanh vàng từ từ chảy ra khỏi khoang miệng. Mọi thứ trong cơ thể gã đất thay đổi Y đầm không còn máu nữa trống rỗng Nhưng cơ thể vẫn chứa những thứ nước khác Các dung dịch đờm và nước sãi Kỳ đầm đứng dậy gặp bước chân qua những vũng nhảy mà gã vừa nôn ra. Bây giờ thì gã đã thấy dễ chịu hơn. Con ma cà rồng dừng lại trong ánh sáng ủ ám của căn đài sành trống rống. Khuôn mặt của nó trông như là một cái vệt sám chơi bồng bềnh trong không khí, đều vẽ bằng những nét bút nhợt nhạt, mạnh của cương thi. Thế rồi nó ngẩn đầu lên, có cái gì đó khiến cho nó bối rối. Có một tính động nhưng không phải từ bên trong mà từ phía ngoài ngôi nhà trong bộ thoáng thì đầm không tin chắc gã không có một cảm giác sợ hãi hay ngần ngại những cảm xúc đó không còn nữa từ khi vụ biến đổi xảy ra nhưng rõ ràng có một thứ gì đó đang tồn tại không thích hợp với thế giới của gã một sự thay đổi bởi đôi tay nhảy của gã đột nhiên nhận ra tiếng người có ai đó đang đi tới thì đầm chờ đợi đang tập trung nghe ngóng rồi gật đầu cả biết rằng mình đã đoán đúng có người có hai người, hai người đàn ông, hai bầu máu nóng. Đột nhiên, đồ mắt của sát chết biết đi sáng dậy, nói thèm thường bốc vụt lên, đi kèm với sự tin chắc rằng gã không cần phải chờ cho tí tối mới được uống máu người. Tời chúng dẫn sát tín đây, gã chỉ cần chờ thôi. Khi đâm lùi về, lùi về phía căn phòng để gã đất chờ từng một con ma hút máu, gã lùi về đó và sửa soạn cái bẫy của mình. Tôi không hiểu được, Về linh mộng trẻ kẻ nói Khi mà anh nhìn thấy tôi xoay nắm đấm xuống dưới Mở ra một khe cửa nhỏ Cái này tôi thật sự không hiểu Cái gì kì? Sao cửa lại không quá? Bà gái đàn ông đó đã lên ngôi nhà này Chúng đã ở đây Và chẳng lẽ chúng chỉ khép cửa lại khi mà bỏ đi Nếu anh nghĩ về chuyện này anh không thấy lạ sao? Tôi kéo cánh cửa lại và công nhận là đăng lung có lý Anh rút ra kết luận gì? Nhiều khả năng, đằng lùng rất có thể bọn chúng đã cố tình không khóa cửa. Tại sao chúng lại phải làm như vậy? Cho riêng một mình anh thôi, anh bạn thân mến của tôi hả? Chỉ có một mình anh thôi chắc là như vậy. Đằng lùng đồ mồ hôi chắc chắn, chẳng phải chẳng bị ánh nắng mặt trời, những suy nghĩ chắc đang đào lột ở trong đầu. Tuy nhiên gương mặt là hiểu, anh đang tìm cách sắp xếp chúng và rút ra kết luận. Nhưng mà ba gã đàn ông kia đã cấm tôi không được bước chân vào ngôi nhà này. Đúng vậy, nhưng có thật ý định của chúng là như vậy không? Đằng lùng mở tao mắt đầy ngạc nhiên, khoan đã cửa rốt Ý của anh là nói chúng vừa nói như vậy vào trong lòng vừa thầm mong tôi cơn lệnh chúng. Chính xác anh bạn thân mến, thế thì kỳ quái quá. Tôi cho phép mình nở một nụ cười, đừng lo đăng lung thể nắm vững một số luật chơi nhất định. mà cả rồng và cả những bàn thể khác của bóng tối thường suy nghĩ lộn xộn, nhưng mà chúng vẫn tuân theo một logic riêng. Vâng, anh là chuyên gia. Trong trường hợp này thì đúng. Tôi liền giơ tay kéo sợi di chuyển qua cổ, rút cây thánh giá cầm tay. Mòn tia nắng mặt trời chiếu xuống, ánh vàng chiếu lớp đó. Đang lùng rồi một bước chẳng phải vì anh sợ cái thánh giá. Anh chị ngạc nhiên thì thào trời đất đời nó quý và đẹp quá. Đúng vậy, làm sao mà anh có nó vậy? Đó là một câu chuyện rất dài, có lẽ tôi sẽ kể cho anh nghe sau khi vụ này đã được xếp vào trong phòng lưu trữ hồ sơ. Liệu ta có làm không? Đi hy vọng là được. Đằng lùng gật đầu và dưỡng bước về phía ngôi nhà, nhưng mà tôi giữ anh lại. Đừng quản đã, để tôi đi trước, rất có thể có kẻ đang chờ chúng ta. Tốt! Lần này tôi mở cửa rộng và cảm nhận luồng hơi lạnh lạnh và về phía mình. Đó là một căn sạch nhỏ trống rỗng, không hề có một món đồ gỗ nào cả. Tôi nhìn quanh và tìm kiếm. Ánh sáng lờ mở cho phép tôi nhận ra một vài cánh cửa. Một cầu thang bằng gỗ dẫn lên trên, nơi những bậc thang trên cùng khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Cũng là nơi không gian sáng sủa hơn. Có bẫy không đấy? Trong cái nhìn đầu tiên có vẻ như là không có bẫy mà giống như là một ngôi nhà bình thường có chủ nhà bỏ đi nghỉ mắt lâu ngày và cẩn thận che chắn các công cửa sổ. Cả về linh mộng cũng bước lại theo tôi. Đây là lần đầu tiên anh ta đứng bên trong ngôi nhà. Vì thấy rõ là anh đang khó chịu. Cơ mạnh của anh giật giật hai làn môi miếm chặt vào nhau. Đằng lùng đứng đó, không nói xoay đầu đưa mắt nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Tôi hỏi xem anh có ấn tượng ra sao? Anh liền nhún vai, là lắm cửa rút, ở đây chẳng có gì cả, chẳng có gì hết anh hiểu không? Theo anh thì có là hiện tượng đáng mừng không? Không, hoàn toàn là không, nó trông giống nhưng tôi vẫn cảm nhận được ở đây có chuyện bất an. Đây không phải là một ngôi nhà bình thường. Tôi bước vào đây và trong lòng thầm nghĩ, ngay lập tức có chuyện xảy ra, mọi việc cho tới giờ đều yên ổn và tôi tự hỏi cảm giác tại sao bất an này không mất đi. Rõ ràng là nó vẫn còn tồn tại Có phải là do cái mùi không? Vậy là anh cũng ngửi thấy Đúng, mùi gì vậy? dần có giải thích Nó là mùi bia mộ Tôi trần trừ và vị linh mộc liền bổ sung thêm Mùi máu Chính xác Đàn lùng liền gật đầu Mùi máu, đúng rồi Anh gật đầu thêm một lần nữa Tôi cũng tin như vậy Anh thì thảo tiếp Chúng ta đang dừng lại ở nơi đây Ở đây cũng có bọn quỷ hút máu Bây giờ thì tôi biết chính xác Anh thợ thật sâu Chúng ta phải tính đến khả năng Chúng có thể bồi nhào tới bất cứ lúc nào Có thể đấy Tôi lúc này đã lần xuống cây thánh giá Trong túi áo Xem nó đã nóng lên chưa Không, nó vẫn bình thường Có lẽ tôi không cảm thấy được sự thay đổi về nhiệt độ Tôi bắt đầu đi chậm chậm vòng quanh đại sảnh Vừa đi vừa đặc biệt quan tâm Đến cánh cửa kia Có một cánh cửa và... kia có một vật gì khiến tôi phải chú ý. Đó là một vết ố trước một cánh cờ. Nó chạy lên trên nền gạch như là một vũng chất lầm, và nó đang tỏa ra một mùi chẳng khiến tôi ngày lòng chút nào. Nó khiến cổ hồng của tôi thích lại. Không phải máu, nhưng mà hiện tôi chưa thể ngay lập tức xác định được cái mùi thối dữ đó. Có thể là mùi đồm nôn mửa hoặc là... Cánh cửa khẽ truyền động vì ở đây không có gió lùa nên rõ ràng chỉ có một lời giải thích mà thôi phải có một kẻ nào đó đang đẩy nó từ phía bên kia vậy là có kẻ đang rình mò thế chuyển sang tư thiết cẩn trọng và khẽ xoay đầu cảnh báo với đăng lung chính trong giây phút đó nguy hiểm đã ập tới cánh cửa đập thẳng vào người của tôi tay của tôi còn kịp nghe một tính cửa nhẹ nhưng không đủ thời gian để mà giật thành đầu sang bên Cánh cửa lao thẳng tới và đập mạnh vào người của tôi Do ngay cánh tay vẫn còn kịp giơ lên Để giảm bớt phần nào lực đập Nhưng tôi vẫn bay lùi lại Trong lòng không gọi ngạc nhiên Khi tiếng mình chưa bị ngã Mà vẫn còn đứng được trên đôi chân Hai cánh tay đau sổi lên Đầu cũng vậy mà loáng thoáng nhận ra một dáng người Lao vọt gọi căn phòng giống như ngôi mộ u ám kia Một con ma càn rồng Và nó lao thẳng về hướng cổ Vị linh mục trẻ tuổi Dĩ nhiên đàn lùng cũng ngạc nhiên như tôi, cả anh cũng đã tính đến một bất ngờ độc hiểm, nhưng mà không đoán ra rằng nó lại đổ dập xuống đầu của chúng tôi nhanh như vậy. Đàn lùng nhìn cứ rút rồi lào đào lùi về chỉ rời ánh mắt khỏi bạn của mình, khi mà con ma cà rồng nhào qua ngưỡng cửa, lao thẳng về phía của anh. Nào muốn uống máu của vị linh mục. Đàn lùng chưa bao giờ ngờ rằng một con ma cà rồng có thể hành động nhanh đến mức độ đó. Đáng tiếc là lúc này nó tỏ ra quá nhanh đối với anh, khiến cho đàn lùng không có cơ hội để né sang bên. Con ma cà rồng nhảy sổ vào người của anh, trong một nửa tích tắc, vì Linh Mộng nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nhó, một khuôn mặt nhợt nhạt của sức chết, một cái mõm há toang, ánh lên một vài chiếc răng nhọn hoắt như là những mũi sao găm. Thế rồi y tâm chụp xuống, đàn lùng vốn không phải là người yếu ướt, vậy mà ngay từ cú chụp đầu tiên, thì con quỷ đã khiến cho anh phải mất thăng bằng. về linh mộng ngã xuống nền nhà, anh đập cả đầu lẫn vai xuống đất và ngay lập tức thấy cịnh đầu bùng nổ trong xương sọ. mình nguy rồi. tiếng hét vang lên trong tâm của anh, con quỷ hút máu đã tóm được mình. đàn lùng giơ hai tay lên tự vệ, bởi anh biết ma cả rồng muốn ngậm răng vào cổ của nạn nhân. Anh nghe thấy một âm thanh không thể định nghĩa, đấm môi thèm thuồng trần trụi Thế rồi những bàn tay lạnh như xác chết luồn qua hai bàn tay bảo vệ của anh. Những ngón tay sẻ ra ấn xuống mắt của anh. Bàn tay lạnh nhanh chóng nắm lại, cồi tay ấn vào trong mũi cổ đàn lung. Nước mắt trào lên, một bàn tay khác giật cổ áo của anh muốn xé áo sơ mi ra. Tất cả những điều đó xảy ra trong lúc đàn lung nằm ở dưới đất. Lúc bấy giờ tôi đã đứng kề bên, dĩ nhiên là tôi thiết vì linh mục trẻ tuổi đang ở trong tình huống nguy hiểm đến mức độ nào. Lẽ ra tôi phải cư xử rất dễ dàng, chỉ cần rút khẩu 51 ra và gửi một viên đạn bằng bạc đã được rửa nước thánh vào lưng của con ma. Nhưng tôi không muốn làm như vậy, vụ án bây giờ mới mở ra những bước đầu tiên, sẽ có thể con ma sẽ giúp được cho việc điều tra nếu bị chúng tôi áp đảo. Chỉ sau vài bước chân thì tôi đã đến sát hai dáng người đang vật lộn, vì linh mộng đàn cổ hết sức, anh đạp hai chân xuống đất, nhưng anh không dặn nổi hai vòng tay khép đúng của con quỷ hút máu. Tôi tóm lấy cả hai vai của con ma cà rồng, giật nó lên cao, ném nó bay làn là qua đại sảnh, thân hình không còn giọt máu nào của nó đã đậm vào cánh cửa, khiến cho lần gỗ rung lên. Nó không cảm thấy đau đớn, nó lại đứng ngay dậy. Tôi nghe được tiếng đan lung dên lên sau lưng của mình. Anh sống tốt, anh chưa hề hấn gì. Vậy là tôi dồn tâm sức về đối tượng. Nó đứng dậy rồi. Nó nhìn tôi chừng chừng một nụ cười lạnh lùng lướt qua môi của tôi. Lại đây nào, lại đây. là bối dối ra mặt chắc chắn nó không thể hiểu được rằng có kẻ không sợ nó. Vì thế mà nó chần chừ. Rồi nhưng mà nó rất nhanh chóng gạt được tâm trạng ấy Nó đi về phía của tôi rất thận trọng Hai con người đã đánh truyền động Nó tìm bẫy và đồng thời cũng tìm lời giải đáp Đi đâu? Đi tiếp đi Tôi liền mời mọc Máu của tao ngon lắm đấy Đó là một đoạn kịch mà chắc chắn không một nhà đạo diễn nào có thể nghĩ ra Sáng người u ám toát ra những âm thanh rít nóng. Nó nhìn quanh và nó chuyển động làm sao để vẫn chìm trong bóng tối của đại sảnh. Tôi vẫn đứng chờ đan lung thì thào gì đó sau lưng, nhưng tôi không chú ý. Con ma cà rồng bây giờ quan trọng hơn. Con ma cũng phản ứng của nó. Con ma liền nhảy tới, chỉ với một cú nhảy nó đã vượt qua khoảng cách giữa nó và tôi. Môn tiền nắng phản chiếu khẽ lóe lên qua không khí và trong tích tắc con quỷ hút máu thốt lên một tiếng kêu sặc sủa. nó nhìn về cây thánh giá, cây thánh giá đang ló ra bàn tay tôi và chính vật thể này đã ngăn bước nó. nó quỳ xuống trước mắt của tôi và cây thánh giá, nhưng với những quyền giò và động cơ hoàn toàn khác những người hoàn đạo. Nó muốn nhìn về phía đó nữa, nó liền chu lên khóc lóc. nó cao người về phía trước, co nhỏ như có thể. Tôi nhìn cái lưng tròn của nó, cái lưng vẫn còn cong lại khi tôi bước đến bên và giơ chân lên đạp chân xích tới. Mà cả rồng không cảm nhận được nỗi đau đến sắp thịt, chỉ trừ trường hợp chúng bị tấn công bằng những loại vũ khí đặc biệt. Trong trường hợp này cũng vậy, còn mà không phản ứng gì, chỉ tới cú đạp thứ hai, mạnh mẽ hơn. Nó mới bỏ tiếng ngội co cốt và thả người ra, đập lưng xuống đất. Lúc bấy giờ vị linh mục đã đến bên tôi, anh lắc đầu đứng lại. Đừng hỏi bây giờ, anh bạn kia quan trọng hơn. Vâng. Con quỷ hút máu nằm ngửa nó có hai chân này như thế sẽ lao vọt lên trên và đạp vào người tôi trong dây đồng hồ tới. Hai tay của nó cũng không chống xuống đất, mà đang co vọng, lên che lấy mặt. Sự xuất hiện của cây thánh giá thần đối với mùa thực thể như nó là một đòn tra tính khủng khiếp. Tôi biết mà cả rồng có thể nói, nhưng mà có thể hiểu lời nói của con người, mặc dù trong huyết quản của nó bây giờ không còn máu nữa. Tôi đã chứng kiến chuyện này rất nhiều lần, và việc ở đây chắc chắn cũng không khác, vì thế mà tôi liền lên tiếng. Mẹ biết ta có cây thánh giá trong tay, ta biết rõ là mi rất sợ nó, và nỗi sợ này còn có thể tăng lên nữa, tốt nhất là nên trả lời một số câu hỏi của ta mới hiểu chưa? Để trả lời con quỷ hút máu ủn ịn một chút trong cổ hầm, tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi muốn biết tên của nó, y đâm. Tôi quay sang nhìn vị linh mục anh chỉ biết nhún vai, chưa bao giờ nghe thấy. Tốt ngoài mi ra còn ai nữa? Máu. Nó hồn hền. Mi là ai, đã sẽ ra chuyện gì? Khuôn mặt. Tôi yêu khuôn mặt, tôi sẽ uống máu. Còn mà tiếp tục lầm bầm gì đó trong cổ họng và tư nhận ra rằng hỏi cùng tiếp sẽ chẳng được ích gì. Cả đan lung cũng nghĩ như vậy. Bây giờ anh làm gì? Có nhiều khả năng. Anh có đeo một khẩu 51 với đạn bạc và khẩm không dùng súng. Chúng ta không cần phí đạn của con quỷ này có những khả năng khác. Cây thánh giá. Có cả nữa. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đẩy nó ra ngoài cánh cửa kia, đẩy nó vào ánh sáng của mặt trời. Thế thì nó sẽ chết rất đau khổ. Tôi bắt giác mỉm cười khi nghe những lời nói đó, đúng là những lời của một vị linh mục, thấm đẫm tình người. Nhưng nhân bản là thứ mà chúng ta cần phải quên đi khi đối diện với một thực thể loại này. Để tôi sử dụng cây thánh giá. Vị linh mục đứng nhìn trông nhanh như là người đang cân nhắc xem có nên cầu nguyện hay không. Thế rồi anh từ bỏ ý định buồn thóng tay đứng lặng. Con quỷ hút máu nhìn cây thánh giá thống xuống quanh sở di chuyển nhìn thấy ánh bạc của nó và bắt đầu tìm cách phản đứng theo bản năng Nó gạo lên dư cả hai tay lên mặt như muốn tự vệ rồi nó nhớ ra rằng không được phép chạm vào cây thánh giá và hai cánh tay nó giật về Khuôn mặt của nó lộ ra cây thánh giá ập đúng vào chán của nó Một tiếng chú rùng rợn lao qua đại sảnh nhảy nhót qua những bức tường trần trụi đập vọng trở này thành nhiều tiếng vang, một tiếng kêu khủng khiếp, dìm ngập trong những âm thanh giết nóng xuất hiện khi cây thánh giá thần đốt cháy khoảng trắng của con ma. Những khúc xương đầu tiên kêu xào xạo, khói bốc lên cao khói tỏa ra mùi thịt cháy, thêm một lần nữa khuôn mặt đờ đấn khi nhảy lên, thế rồi những nét mặt ác động gớm gước truyền thành nét mặt của một con người hiền lành đang yên ngủ. Đằng lùng không hiểu được, Anh lắt đầu nhìn con ma hút máu bây giờ chết được giải thoát. từ rút cây thánh giá về. Trời đất ạ, cứ rút nó không tan ra. Đúng vậy, tại sao không? Bởi hắn đã bị truyền thành mà cả đồng chưa lâu, hắn vẫn còn quá trẻ. Đừng giải thoát hắn sẽ chồng như vậy đấy. Già là vậy. Đàn đồng dùng mình và tôi bất sắc lại phải mỉm cười. Tôi biết trông có vẻ tàn nhẫn và độc ác đấy. Nhưng mà anh cứ tin tôi. Đó là điều tốt nhất dành cho hắn và kể cả những con người rất có thể gặp phải hắn. Cần cắt máu của một con ma cà rồng là rất khủng khiếp. Nó không ngừng tấn công con người và tạo ra một phản ứng dây chuyền. Tại sao? Tôi biết rất rõ chuyện này. Đàn lùng đưa tay vứt mồ hôi trên mặt. Bàn tay kia của anh cầm cái thánh giá đơn giản bằng gỗ mà anh rút ra từ khỏi túi. Hóa ra các nhà đạo diễn và các tác giả điện ảnh hoàn toàn chẳng nói dối chút nào, mà cả rồng sợ hãy biểu tượng của sự siêu thoát, vì chúng đó là biểu tượng của sự hủy diệt. đàn ông nhìn xuống khuôn mặt bên dưới chân chúng tôi, cây thánh giá đã cháy lên chán của nó và để lại một vết sẹo không bao giờ tan biến, nó thậm chí còn trế ngập cả vào xương chán. Bây giờ vẫn còn những vệt khói mỏng manh thoát ra từ vết cháy. Khi mà hướng ánh mắt để chỗ khác đàn lùng Dùng mình lần nữa Ta làm gì bây giờ Ý anh nói sao Bây giờ ta đi chứ Nghe giọng hỏi như thế đàn lùng chưa thật sự muốn đi Chưa ta chưa đi Việc y đâm bị biến thành một con ma cà rồng Chắc chắn phải có lý do Và ta sẽ tìm ra lý do đó ở đây sao Tôi hy vọng như vậy Nhưng mà thiết thì chắc chắn trong nhà này Phải có nhiều con quỷ hút máu nữa Tôi không biết Đàn lùng tôi thật sự không biết Nhưng mà tôi nhớ lại lời mà con quỷ hút máu đã nói Đáng tiếc là nó nói quá ít Nhưng mà nó đã nói đến một việc rất quan trọng Việc gì vậy? Khuôn mặt Sao cơ? Nó đã nói tới khuôn mặt Về Linh Mộc trẻ tuổi nhân chán Đúng vậy Anh nói sau một hồi suy nghĩ Nhưng mà tôi không biết ý muốn của nó ra sao Có lẽ là nó đang nghĩ đến khuôn mặt nó Tôi không tin như vậy Chẳng một ai lại đòm dáng đến mức đó đâu Nhất là khi ở trong một tình huống gầy tấn như vậy Khuôn mặt kia chắc chắn phải liên quan đến trạng thái biến đổi của Y Đâm Là đóng một vai trò rất quan trọng đối với con ma cả rầm Đến mức độ con ma vẫn còn nghĩ tới nó trước khi bị hủy diệt Một câu hỏi bí hiểm cứ chờ xem Tôi nói đi về hướng trung tâm của gian đại sành Đứng lại ở đó và xem một vòng tròn Thì một khuôn mặt hoặc là một dấu vết dẫn tới nó Đứng giữa đại sảnh tôi tái dựng lại tất cả những sự kiện đã xảy ra Từ khi chúng tôi bước chân vào trong nhà Con quỷ hút máu đã nhào ra từ một căn phòng nhất định Tại sao nó lại rình mò trong đó Chẳng lẽ chỉ để chờ có điều kiện là nhảy sổ ra Vô lấy con mồi Không tìm được câu trả lời vì vậy tôi muốn xem xét căn phòng kia cho kỹ hơn Thật sẽ tìm được gì ở đó Về linh mục hỏi sau khi nghe tôi có ý định của mình, ít nhất thì phòng sẽ không có cửa sổ đâu. Tôi vừa đáp vừa đưa tay giật mạnh cửa ra. Đằng trước tôi có một khoảng không gian tối mịt, nó đen ngòm như là một lò bánh nướng. Bên trong kia đang có cái gì đó giình mò, Mở thứ rõ ràng hiện hữu nhưng tôi chưa định dạng nổi. Nó khiến tôi phải rẻ chừng. Anh gặp khó khăn sao? Về mặt nguyên tắc thì không có phải anh khó chịu vì trong phòng này không có cửa sổ không ngược lại tôi có cảm giác là tôi đang đứng sát đầu nguồn cái ác trong ngôi nhà này nó là cái gì vậy tôi chưa nói được đan lung có thể vì không khí trong phòng này chắc được sẽ xem cho thật kỹ anh cứ ở lại ngoài này vâng tôi ở ngoài này ngay ở bước chân đầu vào bên trong tay của tôi rút đèn pin tia sáng màu vàng trắng của nó trên một vịt thẳng vào bóng tối Tôi truyền đồng cây đèn Xoay không chỉ trên nền phòng Mà xoay cả bốn bức tượng Được xây bằng những viên đá gọt phẳng Thường ở đây không có giấy dán Chỉ là một lớp vội vừa sáng màu Những bức tượng lạnh lùng Và trần trội Trần phòng cũng vậy Nền phòng cũng vậy Tôi lại nghĩ tới khuôn mặt Tôi không nhìn thấy khuôn mặt nào ở đây Tôi cũng không nhìn thấy Con người nào có thể là chủ nhân Của khuôn mặt đã được nhắc tới Chỉ có một mình tôi trong phòng Nhưng rõ ràng vẫn có một thứ khác. Nếu có ai đó yêu cầu giải thích chắc chắn tôi không thể thỏa mãn và đòi hỏi đó. Bởi rõ ràng là tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được mặt thôi. Nó nằm giữa những bức tượng nằm ẩn bên trong nền phòng và trong nền phòng. Nó là cái gì đó đặc biệt bất thường, hoàn toàn không dính dáng gì đến bầu không khí trong phòng. Một bầu không khí mất lạnh bởi những bức tượng của ngôi nhà này đã được xây rất dày cái nào đó hay cái gì đó đang rình mò ở đây. Những Ngón tay của tôi trượt trên cây thánh giá là đã nóng lên chưa? Hay chính nhiệt độ cơ thể của tôi đang khiến cho tôi cảm thấy nó khác? Kể cả ở đây tôi cũng không đưa ra được một câu trả lời cụ thể. Trạng thái bực bội tăng thêm, rõ ràng có chuyện bất thường chỉ có điều tôi không tìm ra. Cáo giận và thất vọng tôi quay trở lại nhún vai với vị linh mục trẻ tuổi. Không thấy gì sao? Chính thế. Anh liền giơ hai tay lên. Thế thì không ổn một chút nào cả. Chúng ta làm gì bây giờ? Tôi liền mỉm cười mà đáp. Câu hỏi hay đấy và anh cũng sẽ nhận được câu trả lời. Chắc chắn là tôi sẽ không bỏ đi đâu tôi sẽ ở lại cho nhà này. Tại sao? Nó có vẻ nghịch lý nhưng mà hãy nghe tôi cho kỹ bởi vì những con ma cà rồng chỉ thức dậy khi mặt trời khuất núi. Đó chính là nguyên nhân Và tôi có thể tưởng tượng rằng một khi trời tối xuống, chúng sẽ bò ra như là chuột bỏ ra khỏi hang. Ý anh muốn nói đến những con mã cà rồng ở ngoài nghĩa trang kia. Chính xác. Đàn nhìn xuống đồng hồ. Bây giờ đang là mùa hè cư rút, cho đến lúc mà trời tối thì còn lâu lắm. Tôi biết. Nếu tôi ở lại bên anh, anh có phản đối gì không? Anh có thời gian chứ? Tôi sẽ hủy buổi cầu kinh tối nay, chắc đứng bể trên cũng hiểu cho tôi. Đó là chuyện của anh Nhưng mà tiếng anh thì không phản đối chứ Đà Lùng hỏi một lần nữa Cho chắc chắn Không, tốt Thế thì bây giờ tôi sẽ ra xe Và mang một chút thức uống vào đây Trong xe có đồ uống sao Thậm chí là còn được ướp đá Trời đất nóng thỉnh thoảng tôi lại Phải uống một ngộm Anh cũng khát lắm rồi Khát quá đi chứ Cứ như thể vừa đi qua Gobi. Tuy nhiên theo tấm lưng của vị linh mục Khi anh đi ra hướng cửa Trong lòng thêm minh phục anh hơn, trong tất cả các vụ án cho đến nay hầu như bao giờ tôi cũng gặp may với các vị linh mục, cấu nhờ các đại diện khác của nhà thờ và luôn cộng tác rất tốt cùng với họ. chúng tôi sẽ phải chờ vài giờ nữa mặt trời mới khuất hẳn, hiện giờ nó vẫn còn sáng trói và gửi cả lửa vào trong đại sảnh khi mặt đan lung mở cửa xa. Lẽ ra anh phải đi tiếp mới phải, thì quan sát ảnh rất chính xác. Thân hình của anh bây giờ hiện lên đối diện luồng sáng như là một hình cắt giấy trên đèn kéo quân. Tôi thấy anh xoay người cùng một câu hỏi ném về phía tôi. Bao nhiêu trai? Đà lùng không nói tiếp được nữa. Một tiếng súng vang lên. Tình huống thật điên khùng thật trái với lệ hiện thực. Thật bất thường cho đến mức độ tôi có cảm giác như đang ở một nơi nào xa xôi. Chứ không phải đang chứng kiến những gì mà con mắt tôi nhìn thấy. Tiế lửa rắn trúng người của vị linh mục nó đập vào anh như là một ngọn đèn độc hiểm, và sức mạnh của nó bắt người đàn ông xoay tròn quanh trục đứng. Trước khi lào đảo bước sâu vào trong đại sảnh về một lý do nào đó, đàn lùng vẫn còn đủ sức để dập cửa lại, cho viên đàn thứ hai cắm vào, vào lần gỗ, chứ không phải là người anh. Người đàn ông bây giờ đang hã xuống bị thương, nằm dưới đất và kính đờ một tảng gỗ sự kiện cho tôi thấy rõ chắc chắn đang có một bọn người không muốn chúng tôi ra khỏi nhà mà cứ mãi ở trong này như là một con chuột nằm trong bẫy. hắn không tuân lệnh bọn mình, chẳng đó đúng là không biết vâng lời. đừng săn cười khi mà hạ ống nhòm xuống, chẳng lẽ mày nghĩ khác? ta không biết. bọn linh một đứa nào chẳng tò mò. đừng săn nói. bây giờ chúng nó có hai đứa. đúng vậy, hắn khẳng định. nhưng bọn mình thì có ba và bọn mình đang nắm nó trong tay. Ai kia hay chẳng đó hả? Không, cây bẫy. Cả ba tin tổ chức cực đoan im rằng, chúng đã mầy mò đặt ra một kế hoạch đặc biệt. Đầu tiên là dọa cho Linh Bộc Hoàng sợ, rồi chờ xem anh ta phản ứng ra sao. Để rồi cuối cùng nếu anh ta không tuân lệnh, sẽ loại anh ta ra khỏi đường đi. Chúng thật sự đã hy vọng rằng Đăng Lung đã phản ứng như vậy, Và vì thế mà chúng sẽ đi sang ngôi nhà này Mở khóa cửa xa Chúng muốn rủ rốt anh Chúng biết người đàn ông này Đã phát hiện ra một số sự việc Anh ta đã quá tin vào những lời đồn Cả ba tin tổ chức cực đoan Trong đội hành quyết không được phép Để cho sự việc dẫn tới Một phát hiện thật sự Chúng phải bảo vệ cho bằng đường giải pháp Thủ tiêu hoàn hảo mà chúng đã đề ra Vì nó chúng thậm chí không nề hạ Bắt tay với quỷ ác Nhưng mà vị linh màu trẻ tuổi kia đã không chịu đầu hàng Chắc chắn anh ta đang có cảm giác mình là một dạng thanh tra cắt tini Một người có thể một mình chống chọi với tổ chức cực đoan Nhưng mà đó chỉ là những thức phim của đài truyền hình Còn ngoài đời này thì chỉ có chúng mới là kẻ nắm quyền kiểm soát Mặc dù vậy Inan vẫn còn hơi không an tâm Nó liền lên tiếng hỏi Cái thằng kia, cái thằng tóc vàng đó Bọn mày có biết nó không? bọn mày đã bao giờ nhìn thấy nó ở chỗ người bạn của chúng ta chưa? chưa. kể cả chỗ linh mục cũng không. đúng vậy. trông nó chẳng giống người tây nguyên chút nào. có thể nó là người bắt ta không tin như vậy. tại sao khấm? đó chỉ là cảm giác thôi. thằng đó là người lạ. ta nghĩ có lẽ chính là gã cừu rút đã gọi điện yêu cầu nó về đây. để trợ giúp hả? chính xác. ba tin tổ chức cực đoan bàn xem chúng cần phải làm gì. Cuối cùng chúng quyết định sử dụng thêm một cây bẫy mới. Chúng muốn đặt vòng quanh ngôi nhà một vành đai. Phải bắt hai kẻ kia ở lì trong đó cho đến khi trời tối. Lần đó sẽ có những kẻ khác tiến ra, hoàn tất nhiệm vụ cho chúng. Chẳng một đứa nào trong bộ ba không vui mừng trước những giải pháp chúng vừa tìm thấy. Chúng thậm chí còn cảm thấy sung sướng, ngồi chờ cho đến khi cả hai người đàn ông kia bước vào trong ngôi nhà. Sau đó thì chúng mới bước khỏi vị trí quan sát